vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website odo truyện ozg chương bảy mươi mốt người nào không lưu được bộ dạng cao ngạo không coi thế gian vào trong mắt cái nàng có chính là tư cách ngạo mạn trời sinh trong mắt sở mộc hy đen sâu sâu không ngờ tiểu đông tây sẽ có một mặt lạnh lùng như thế hai người phong giả hàn phong hề n g ạ n cả kinh tay của bọn họ có thể cảm giác được hàn khí kinh người từ trong cơ thể ngạo tình toát ra b ạ c h quỳnh cũng bị loại hàn khí này làm kinh sợ nhưng rất nhanh đã hồi hồn b ù m b ù m b ù m bạc h quỳnh ra lệnh một tiếng chúng nữ t ử bắt đầu gõ trống mọi người rốt cuộc bắt đầu phản ứng liên tiếp che đầu phát ra tiếng rên g ì khổ sở hai người băng tâm băng lam nhanh chóng vào bàn ngồi mặc dù sắc mặt cũng tái nhợt không ít nhưng vẫn không việc gì không phải bởi vì công lực của hai người thâm hậu hơn người khác mà là hai người bọn họ đã được ngạo tình dạy cho tính tâm pháp độc môn bảo vệ tâm mạch sở một khi có nội lực trí thuần trí nhu chống đỡ tất nhiên không sợ chỉ là không thể cử động thân thể nếu không tâm mạch đứt đoạn bốn người xuất nguyệt giống như những người khác nhức đầu kịch liệt khổ sở đi lại phong dạ hàn phong hề ngạn dưới sự bảo vệ của ngạo tình vẫn có chút lực bất tòng tâm mặc dù cảm thấy trong cơ thể ngạo tình có một cổ chân khí liên tục không ngừng chảy vào tâm mạch bọn họ hóa giải cảm giác đau đớn của bọn họ nhưng vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn tim đập nhanh bất thường cảm giác cả trái tim sắp vỡ toang ra ngoài mơ ba công quả nhiên lời hại ngón tay của ngạo tình ở trên dây đàn tung bay một đôi mắt đẹp trong suốt như nước lành lạnh như băng tựa như có thể tẩy rửa tất cả tội ác cùng xấu xí cũng nhìn thấu tất cả đau lòng cùng bi thương trong cuộc đời ngón tay ngọc ở trên dây đàn nhảy múa tiếng đàn lưu c h u y ể n uyển chuyển du dương lưu loát như trời xanh m i n h mông như nước chảy d ó c xách như lời nói nhỏ nhẹ bên tai của nữ t ử nhẹ d ọ n g thì thầm tuyệt không thể tả bỗng chốc tiếng c h ố n g lộ ra nồng nặc khí tức s ơ s á t sát khí trùng trùng điệp điệp ngàn vạn lời kiếm ẩ n nút trong đó một lần ra chính là một kích như sấm sét bung bung sát khí xuyên thẳng t h ầ m thấu trời xanh vừa động thiên địa biến sắc mọi người phản ứng càng thêm kịch liệt thân thể lung lay như cái sàn g dùng sức tự vỗ đầu mình ngạo tình cũng đột ngột chuyển một cái ngón tay chuyển động thật nhanh nội lực kích động bắn ra bốn phía như vậy tuyệt đối là âm thanh tử vong lanh canh tranh từng c h ù m mơ ba đạn đi thình thịch bùm mấy cái trống bị phá vỡ từng nữ tử ngã xuống đất cuối cùng nhanh chóng vung vẫy giống như như thủy triều bắn về phía bạch quyền phúc bạch quỳnh hộp máu mà chết còn sót lại trên đất một tiểu cô nương đang tức g i ậ n ánh mắt như nhìn thấy ác ma dùng sức chống người lui về phía sau rốt cuộc tất cả khôi phục yên tĩnh thần trí mọi người cũng trở về phong giả hàn trước tiên nhìn ngạo tình đang ngồi im lặng không nói vỗ n h ẹ nhẹ, nhẹ khuôn mặt trắng noãn ngạo tình chợt mở hai mắt ra trực giác trong người có một luồng khí tay phải bụng miệng đẩy phong giả hàn ra n g người v ề một bên, n ô n r a cơ h ồ n ô n cả m ậ t r a p h o n g dạ h à n gấp gáp không biết l à m sao c h ỉ có thể v ỗ n h ẹ vào s a u l ư n g ngạo t ì n h n à n g đã tốt hơn chưa. p h u n một hồi lâu, ngạo t ì n h c ả m t h ấ y t o à n thân vô l ự c s u i l ơ ở trong ngực p h o n g dạ h à n p h o n g dạ h à n trực t i ế p b ế n à n g trở v ề p h ò n g m ớ i vừa nằm ở trên g i ư ờ n g ngạo t ì n h l ạ i l ậ p n g ư ờ i bắt đầu n ô n r a s ở r mok hi, phong hề ngạn cũng theo vào gian phòng băng tâm băng lam bốn người xuất nguyệt vừa ổn định kinh mạch cũng chạy vào phòng tiểu thư có phải người có tin vui rồi không băng tâm nói ra một lời kinh thiên mắt phượng của phong dạ hàn lập tức tỏa sáng toát ra ánh sáng hưng phấn bản năng nhìn về phía bụng ngạo tình sở mộc hy cùng phong hề ngạn cúi đầu không nói bốn người xuất nguyệt vui mừng không dứt mà băng lam lại hơi nhíu đôi mày thanh tú tiến lên muốn xem mạch không cần tuyệt đối không thể nào bị ngạo tình ngăn lại tâm tình xấu đến mức nói không ra băng tâm chừng mắt nhìn tựa như bất cứ giá nào cũng phải bắt mạch đôi mắt trong veo nghi ngờ một hồi lâu kỳ quái ha ha ta ăn đau bụng rồi ngạo tình cười gian vỗ vỗ vai phong dạ hàn thiếp còn chưa chơi đủ đấy thần sắc phong dạ hàn ảm đảm nhưng cũng không còn nhiều d ố i rắm ai ta còn tưởng rằng sẽ có tiểu tiểu thư hoặc là tiểu thiếu ra đấy vẻ mặt băng tâm đầy tiếc hận tại sao không thể một lần sinh hay nhanh chóng tiết kiệm lại ít phiền toái ngạo tình rất không có hình tượng ngã xuống giường lau nước mắt chảy ra khi nôn oa、wow. tiểu thư sinh một hay sinh h a i người đều có thể khống chế à thật c h â u bò băng tâm lập tức hứng thú như tên trộm hướng trên mép giường đi tới nhiều một chút kiến thức cũng tốt nếu là sinh đôi long phượng thai là tốt nhất phốc băng lam không nhìn được cười ra tiếng ngạo tình mệt dối tinh dối mù liếc băng tâm một cái ngươi lại còn coi tiểu thư nhà ngươi là thần sao ta nói đó là nguyện vọng có hiểu hay không h ú n g chi sinh nam sinh nữ cũng không phải do nữ nhân quyết định phải dựa vào nam nhân à lòng hiếu kỳ của băng tâm bị khơi lên trực tiếp đi đến trên giường ngồi cười hì hì nói mau nói đi tiểu thư đây cũng là tiểu thư mới nghiên cứu ra đúng không băng lam thấy sắc mặt cô ra có chút biến hóa kéo kéo băng tâm băng tâm mới hồi hồn vội vàng từ trên giường nhảy xuống vội khom lưng nói xin lỗi Chớ quấy、dày. ta rất mệt mỏi ngạo tình thì thầm tự nói rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ ánh trăng xuyên thấu qua c h ạ m giống cửa gỗ êm ái vẩy vào trên gương mặt của nàng trắng như tuyết có một loại hơi thở thuần phát đơn thuần khí chất lạnh nhạt đẹp làm cho người ta đồng lòng phong dạ hàn lẳng lặng nhìn khói miệng nở nổ cười sâu hơn đáy lòng có một vệt dịu dàng nhàn nhạt dần dần tan ra tan vào ngũ tạng lục phủ của hắn cả trái tim cũng tràn ngập vui vẻ không nói nên lời đột nhiên mắt phượng tối sầm lại ma âm động chủ tử vô trần vô phong cứu giá chậm trễ hai nam tử quỳ gối cúi đầu không trách các ngươi sở một khi lạnh lùng quay lưng đi chắp tay ngạo nghễ nhìn trời chốc lát nhớ tới dung nhan tuyệt thế k h ó e miệng không khỏi nơ i hơ e cơ lên vô trần vô phong liếc nhìn nhau liền tiếp tục cúi đầu mỗi khi gió thu xào sạc một biển hoa trắng nón như ngọc mùi hương say lòng người vậy mà tất cả tốt đẹp bị một màn nghiêm trọng phá hư một luồng tuyết như kiếm bay đến nhanh như sấm sét đột nhiên tới phúc xít u c h ạ c h xuyên nếu có kiếp sau gặp nhau như người lạ hai mắt nữ tử vô tận bi thương cùng thương tiếc thật sâu nhìn vào mắt đối phương tuyệt nhiên cười nhạt nói xuyên qua biển hoa trùng trùng điệp điệp nhìn bóng dáng thủ hộ mình một đời không oán không hối đôi mắt trong veo vô tận bi thương cùng thương yêu dùng hết một tia nội lực cuối cùng tiêu nhiên kiếp sau không cần gặp lại ta một giọt nước mắt ứng ánh trong suốt lại bao hàm tất cả tình cảm là lưu luyến là không bỏ là đau lòng là bi thương vô lực cứu vãn xẹp qua gò má gầy gò tuyệt mỹ nhỏ xuống hai mắt nữ tử dần dần tan giã không nguyệt giả b ạ c h yên nam tử tê tâm liệt phế kêu lên vang tận mây xanh vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website âu đi â chuyện o r g chương bảy mươi hai hồ điệp băng ngọc mở ngoặt tròn bươm bướm băng ngọc đóng ngoặt tròn bỗng nhiên trong tay sáng như tuyết chợt lóe cùng một kiếm cắm vào bên ngực trái cười một tiếng giải thoát từng nhớ sống chết có nhau kiếp sau ta nhất định tìm được nàng trước đầu sỏ gây nên nam tử lam y kinh hãi nhìn đôi tay mình hoảng sợ im lặng hắn c ư nhiên tự tay giết chết nữ nhân mình thích nhất không là nàng phản bội mình trước là nàng phản bội trước a gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ vặn vẹo nghiêm trọng lâm vào điên cuồng hai mắt bi thống nhắm lại bi thương cũng đang tùy ý lan tràn trong lòng rốt cuộc cười to vô vọng bi thương như thế dường như muốn xuyên thấu tận trời xuyên nếu có kiếp sau gặp nhau như người lạ như người lạ thát h a thát hạ tâm mạch vỡ tan một biển hoa bi thương bao phủ ba người nhưng không cách nào hóa làm một thể ngạo tình bật dậy nàng vẫn như đang trong cơn ác mộng kia phanh cửa phòng mở ra phong dạ hàn lắc mình đi vào ôm ngạo tình toàn thân toát mồ hôi an c ầ n nói có việc gì sao ngạo nhi sở một khi cũng theo sau chạy tới thấy hai người ôm nhau trái tim không khỏi đau xót ngay sau đó cười đùa nói làm sao rồi tiểu đông tây có phải nằm mơ thấy đại ca ca trêu cợt mùi không ngạo tình nghe xong đôi mắt trong veo bắt đầu sáng lên còn biết sao là ai bảo tiểu kim ti đuổi mùi chạy khắp núi là ai ném mùi ở trong sơn động đen thui ngạo tình cầm gối lên dùng sức ném tới sở mộc t h y thuận tay bắt lấy không quên trêu chọc tiểu đông tây còn nhiệt tình như vậy không thương đại ca ca rồi hừ lần sau sẽ không phải là ném gối đầu mà sẽ là mai hoa t i ê u mở n g o ặ t nhọn ngâm đột đóng n g o ặ t nhọn ngạo tình không quên chừng mắt liếc sở mộc t h y sở mộc t h y cũng chỉ ngây ngốc cười một tiếng không sao chỉ cần là tiểu đông tây cho ta đều tiếp nhận một câu hai nghĩa sắc mặt phong giả hàn lập tức đen lại cũng không nói vì để tiện lên đường ngạo tình đổi sang nam trang một nam nhi t u ấ n tú lanh lợi phong giả hàn nhìn thấy cũng có chút hoảng hốt dù ngạo tình có giả trang nam nhi cũng t u ấ n tú động lòng người như vậy sở m ộ t k h i lại trắng trợn nhìn chằm chằm ngạo tình người không biết còn tưởng hắn đường đường là một nam nhi cao bảy thước lại thích một tiểu anh t u ấ n đấy bởi vì nhân số quá nhiều đoàn người sợ quá mức bắt mắt bốn người xuất nguyệt đành phải âm thầm t h ủ hộ như thế tam nam tam nữ một đường phong trần đi tới nghỉ chân tại một quán trà lúc này đang là hoàng hôn phần lớn mọi người cũng đã trở về nhà chỉ còn lại mấy người linh tinh sáu người mới thoải mái ngồi uống trà cô nương bói toán tử xem cho ngươi một quẻ được không đột nhiên trên bàn cách đó không xa có một lão nhân dáng dấp tiên phong đạo cốt vuốt tròm dâu bạc trước ngực thần thái sáng láng cười ha hả nhìn ngạo tình làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt hình như nếu không để ý lập tức liền vũ hóa đăng tiên mở n g o ặ t tròn mọc cánh thành tiên đóng n g o ặ t tròn chén trà trong tay ngạo tình khẽ nghiêng làm c h ú t nước đổ ra ngoài theo tiếng kêu nhìn lại cười nhạt nói với lão nhân tạ ơn lão tiên sinh ngạo tình không tin số mệnh chỉ tin mình nói rồi liền bảo băng tâm mang cho lão nhân ra chút ngân lượng bói toán t ử lập tức từ chối gương mặt vẫn cười như cũ lão phu chỉ coi bói cho người hữu duyên không thu một đồng tiểu thư nếu không để cho lão tiên sinh nói một chút dù sao không mất tiền n g u sao mà không nghe băng tâm hiếu kỳ nói vậy làm phiền lão tiên sinh ngạo tình cung kính hướng lão nhân ra gật đầu một cái mười mấy năm qua cô nương có hay không n g ơ thấy cùng một giấc mộng ánh mắt lão đầu có chút tính mịt ngạo tình vừa nghe đôi mắt trong veo hoảng hốt trên tay có cảm giác vô lực ly trà rơi trên mặt bàn nước tung tói khắp nơi mọi người cả kinh ngạo tình chưa từng mất hồn như thế này biểu hiện như thế chứng minh lão tiên sinh kia nói đúng phong giả hàn vội vàng nắm tay ngạo tình sở mộc hy nhặt ly trà lên đưa khăn lùa cho nàng xin lão tiên sinh tiếp tục ngạo tình hồi thần đ ợ i lão tiên sinh tiếp tục đúng là có một cơn á p mộng đã quấn lấy nàng vài chục năm cùng một giấc mộng càng ngày càng chân thật cuộc đời này của cô nương là bởi vì báo đáp khoản nợ ăn tình mà đến một khoản thiếu hai đời nợ ngần vẻ mặt bói toán từ có chút nặng nề không quên vuốt s â u chậm rãi đứng thẳng trong lòng ngạo tình ngẩn ra chợt nhớ tới câu nói trong mộng gặp lại như người lạ kia đang muốn hỏi rõ ràng ai ngờ đã không thấy bóng dáng lão đầu kia hai người phong dạ hàn sở một khi khiếp s ợ người nọ biến mất như thế nào bọn họ cứ nhiên không có một chút cảm giác ngay cả hơi thở cũng không cảm thấy giống như tất cả chuyện lúc nãy chưa bao giờ xảy ra vậy mà chuyện xảy ra kế tiếp làm cho bọn họ không thể không tin tưởng đó là sự việc đã chân thật phát sinh qua đời như một luồng khói cuối cùng cũng tan biến hồng n h a n như hoa nhân gian không giữ được một hơi thở dài vang vọng ở trên không vọng trên đất trống trong lòng ngạo tình ngẩn ra cười nhạt một tiếng không nhìn mọi người đang khiếp sợ nói ta muốn đi một chuyến đứng dậy đi ra ngoài quán trà phong dạ hàn đang muốn đuổi theo sở một h y đưa tay ngăn trở băng tâm băng lam vội vàng đuổi theo đi theo phía xa nhân gian không giữ được ba nam nhân vẻ mặt ảm đạm tự mình lâm vào trầm tư phong dạ hàn nắm chặt tay dùng sức nắm chặt góc bàn tại sao nhân gian không giữ được không nhất định có thể nhất định phải lưu ngạo nhi lại kể từ khi nghe lão tiên sinh bói một quẻ phong giả hàn cùng ngạo tình rất ăn ý không hề tới bất cứ thứ gì liên quan sở mộc hi cũng rất tự giác cái gì cũng không nói những người còn lại tự nhiên cũng giữ vững trạng thái trầm mặc mấy người tiếp tục chạy tới sa mạc lớn dọc đường đi hiếm thấy dấu vết con người trời dần tối thật vất vả mới tìm được một nhà nông đành đưa chút bạc để vượt qua một đêm a đó không phải là dung t ô n g tử sao băng tâm đang cầm một củ khoai lang to ăn hăng say đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn thấy một người một ngựa đang hướng về phía bọn họ chạy tới theo tiếng kêu nhìn lại thấy dung hy sắc mặt lo lắng giữa hai lông mày có một luồng hắc khí trong bụng cứng đờ xem ra là xảy ra chuyện lớn dung h i nhìn một c á c h đã thấy ngạo tình thật xa liền phi thân nhảy xuống dùng khiêng công nhanh chóng đến chỗ ngạo tình nhã nhã bị bắt bọn họ nói muốn dùng ngươi đi trao đổi dung h i vội vàng đưa lên một phong thơ động tác liền một mạch có thể thấy hắn cực kỳ sốt ruột ngạo tình cũng không nhận thư ngay mà nhanh chóng điểm mấy huyệt vị trên người dung h y đôi mắt trong veo nhiều hơn một vẻ tức giận kéo tay dung h y sang xem mạch có phải ngươi nhìn lén thư không dung h y có chút xấu hổ gật đầu một cái nói ta thật sự là quá lo lắng ta không phải cố ý muốn nhìn lén thật ra thì trong lòng hắn càng thêm lo lắng những người đó có ý xấu với ngạo tình trong thư này bôi thực cốt phấn may mà lượng cũng không nhiều nếu không ngươi cũng sống không được bao lâu nói xong liền từ trong ngực móc ra một viên thuốc ấm ánh trong suốt để dung khi nuốt vào thuốc vừa xuống bụng hắc khí giữa c h á n dung khi tan dần cả người cũng tinh thần gấp trăm lần tiểu thư đây chính là t ử kim đan sử dụng như vậy cũng quá đại tài tiểu dùng mở ngoặt tròn gần như dùng dao mổ c h â u rết gà ấy đóng ngoặt tròn rồi băng tâm đau lòng viên tử kim đan kia toàn bộ đại lục sợ là chỉ có một viên như vậy thật vất vả mới có được không chỉ có thể giải bách đ ộ c lại có thể nâng cao thể trạng tăng công lực lên gấp bội vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website âu đi âu chuyện o gg chương bảy mươi ba mỹ nhân tính toán Nếu g không để ý sự nhỏ mọn của băng Dung thoáng ạ o phào tình tâm thấy sắc mặt tự thở nhỏ mọn nhiên nhẹ nhóm. n Hy khôi phục để ý sự sắc mới của bình thường, dung hi nhất định sẽ nói một phen cảm tạ an đức, nhưng bây giờ hắn đang nóng lòng muốn nói ra chân tướng. cũng đều do bảo tàng tây vực có người muốn ngư ông đắc lợi. nhưng r i ê u quân tử là chuyện gì. bọn họ lại muốn tiểu thư tìm băng ngọc hồ đ i ệ p làm gì. băng tâm miệng lưới lưu loát nói toàn bộ mấu chốt của vấn đề ra sở mộc t h y khí phách tự nhiên nói có tin đồn băng nọc hồ điệp là chìa khóa mở ra hoàng cung tây vực hơn hai mươi năm trước bị một vị nam tử gọi là diêu quân tử vô ý đoạt được đưa cho nữ nhân hắn ái mộ làm tín vật đính ước hai người vẫn ẩn cư ở núi ly thảo gần tây vực tín vật đính ước của người ta làm sao sẽ đưa cho tiểu thư như vậy không phải muốn bảo tiểu thư đi trộm về sao băng tâm lẩm bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hận không thể đem những người đó trên trong vạc s ầ u ngạo tình cũng chỉ cười cười liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dung hy dung hy không nên quá lo lắng ngày nào bọn chúng không lấy được băng ngọc hồ điệp nhã nhã cũng sẽ không có chuyện gì dung h i cũng đành phải gật đầu một cái một tay đặt lên vai ngạo tình trong mắt tất cả đều là lo lắng nếu không thể lấy được chúng ta nghĩ biện pháp khác vẻ mặt mọi người biến đổi tiểu tử này cũng quá ngây thơ rồi đầu ngươi có phải trúng gió rồi không vấn đề ngây thơ như vậy cũng nói ra được ngạo tình đưa tay gõ c h á n dung h i khó được cười một tiếng khẳng định bị l ừ a đá rồi dung h i nhíu nhíu mi tâm lấy tay sờ c h á n bị ngạo tình gõ lung túng cười cười không nói nữa khói miệng phong dạ hàn giật giật làm như không nhìn thấy băng lam lập tức truyền tin cho sư phụ ta để người đích thân đến tây vực một chuyến truyền tin cho diệp thanh ta cần trợ giúp của nàng truyền tin cho nhã lan ta cần số lượng lớn tài bảo bằng tốc độ nhanh nhất truyền tin nói rồi ngạo tình viết tiếp một chút ký hiệu giao cho băng tâm truyện tin cho g i a g i a báo bình an tiểu đông tây những ký hiệu kia là cái gì vậy ta thấy thế nào cũng không hiểu sợ một khi không sợ mất mặt vẻ mặt cợt nhã hỏi ngạo tình không trực tiếp trả lời cầm ly trà lên từ từ uống vài n g ụ m mới nói đây là mật mã ra thư của ta cùng g i a g i a ta cũng muốn biết hai mắt sở mộc t h y sáng lên hoàn toàn như một tên du côn phong dạ hàn trực tiếp kéo tay ngạo tình tuyên bố chủ quyền ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua sở mộc t h y ý nói còn chưa tới phiên ngươi sở mộc t h y chỉ coi như gió bắc thổi qua vẫn còn hăng hái mãnh liệt ngạo tình nhìn phong dạ hàn một chút lại nhìn sở mộc t h y một chút tức sạm mặt lại im miệng không nói gì đoàn người sửa lại đường đi dùng thời gian hai ngày đi tới núi ly thảo ở dưới chân núi ly thảo quanh năm mây mù tràn ngập trời về chiều đã sớm không thấy rõ đường trong núi nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác an bình vào núi cây cối um tùm chim hót hoa thơm trước mặt là bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái đúng là thế ngoại đào nguyên là lựa chọn ẩm cư hàng đầu loáng thoáng thấy mấy gian phòng trúc sương mù lượn lờ bóng hoàng hôn bao phủ xung quanh phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt mông lung làm lộ ra màn s ư ơ n g trắng có một tư vị đặc biệt gió lạnh vi vu cây khẽ đưa cực kỳ yên tĩnh như vào tiên cảnh hoa nơi này rất nhiều t h ự c dược đấy đáng tiếc không phải tháng năm mùa hoa nở khi đó nơi đây sẽ là biển hoa băng tâm đang muốn tiến lên sờ một chút xa xa xa sưu sưu sưu hoa sơn trà nhanh chóng lệch khỏi vị trí những đoàn kiếm nhanh chóng bay đến sát cơ nặng nề cẩn thận thật may là băng tâm phản ứng nhanh lùi thật mau mọi người nhìn nhau lộ vẻ kinh dị nhìn lại lại thấy phòng trúc ngày càng xa hơn dần dần từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người hóa ra là ở đây bày trận nơi ẩm cư dễ dàng xông vào như vậy thì không phải là thế ngoại đào nguyên rồi cách huyến trần ngạo tình kinh hãi cách huyến trần là trận pháp độc môn mà thiên sơn lão đầu tự sáng tạo ra chỉ truyền cho lam cơ tử bây giờ còn có người khác hiểu được trận pháp này hơn nữa nhìn thượng dược trước mắt hình như có chút không giống với cách huyến trận chân chính cách huyến trần mọi người thấy trong mắt ngạo tình có một ty sáng tỏ tự nhiên đem hy vọng ký thác vào trên người ngạo tình làm thế nào tiểu thư đụng đến trận pháp thì không cần gấp dù nói thế nào bổn tiểu thư cũng là đồ để của lam cơ tử đem trái tim để lại trong ngực đi thôi nói xong nhìn mọi người suy nghĩ hồi lâu hướng về phía bốn nam nhân nói đem án về của các ngươi gọi ra ngoài khiến bàn tiểu thư hào hào d ư ớ n g mắt ngạo tình như tên trộm nói tiêu đông tây bọn họ cũng không thể lớn lên tuấn tú như ta được ngươi chỉ cần nhìn ta là được sở một hy trêu vẹo nói vừa nói vừa kêu ám về của hắn ra ngoài vô trần vô phong vô vũ vô quả bái kiến chủ tử thống nhất áo trắng g i à y đen dáng vẻ gần như nhau đều là nam tử tầm hai mươi mốt hai mươi hai tuổi sở mục hy lạnh lùng ừ một tiếng thanh y lam y ngân y hắc y bái kiến chủ tử tên như y phục trên người mọi người mắt kiếm mày r ẫ m lạnh lùng không nói chừng hai mươi tuổi phong hề ngạn lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn người bộ dạng rắm thúi ám vệ của dung hy tích nhật luyến nhật đằng nhật ba người này ngạo tình đã biết mọi người thuấn tú không có cách nào tả được cộng thêm bốn người xuất nguyệt đứng thành hàng lại có bốn người phong dạ hàn có thể xem như hiện trường tranh đấu mỹ nam oa、wow. tiểu thư nếu như đem tất cả bọn họ đưa đến trường nhạc phường chúng ta khẳng định kiếm được rất nhiều miệng của băng tâm không thể giữ nghĩ gì nói nấy hì hì băng lam cùng ngạo tình không hẹn mà cùng cười ra tiếng băng tâm vừa nói xong hơn mười đạo ánh mắt bắn thẳng mà đến làm băng tâm sợ hãi núp ở sau lưng hai người ha ha đồng ngôn vô kỵ vô kỵ ngạo tình cười làm lành trong lòng thật đúng là muốn tính toán như vậy vấn đề là mình không phải chủ tử của bọn họ hắn giọng một cái nói thẳng các ngươi ai còn là thân đồng tử mới đứng ra một chỗ lời này vừa nói ra sắc mặt mấy nam tử lung túng đều nhìn chủ tử nhà mình xem sắc mặt ngạo tình thấy mọi người l u n túng cũng đành phải giải thích ngọn nguồn cách huyễn trận này thuộc về phản b á t quái thù hoa trận pháp tự tay trồng thù hoa theo nguyên lý phản b á t quái ở trong sương mù trước nhà ảo diệu vô cùng người nếu đặt mình trong trong trận như rơi vào sương mù dày đặc tai mắt đều mất đi vô dụng không cách nào đi ra gang khỏi một tất đất trận này còn có thể mê hoặc tâm trí tạo nhiều loại ảng ảnh tham niệm sắc dục chuyện cũ thừa lúc vắng mà vào bốn phía năm màu hoa rực rỡ cũng hóa thành trăm ngàn mỹ nữ do niệm sinh dâm do dâm sinh muốn do muốn đốt người tình trạng khổ không thể tả chế ra trận này chính là thiên sơn lão ngoan đồng vô tình vô dục trước khi chết vẫn còn là đồng thân chưa từng đồng tới sắc dục cho nên muốn phá trận này tốt nhất là dùng thân đồng t ử chủ t ử của các ngươi không phải thân đồng t ử cũng đành phải dùng tới các ngươi cần chín nam từ phá trận này giải thích như vậy các ngươi hiểu chưa sau đó bốn án về của phong giả hàn có chút lung túng nhưng lại là những người đầu tiên đứng ra ngoài vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website âu đi truyện o r g chương bảy mươi bốn hóa ra là cố nhân bỗng nhiên truy nguyệt đứng dậy đỏ bừng cả khuôn mặt vương phi tính thêm thuộc hạ nữa ngươi băng tâm vẻ mặt ngạc nhiên âm cối kéo dài trên mặt khiên bỉ truy nguyệt đây cũng không phải trận pháp bình thường ngạo tình có chút giật mình ngộ ý nàng cũng có chút hoài nghi vương phi truy nguyệt mặc dù lưu luyến phong nguyệt phóng túng không phóng đãng không phải là nữ tử mình thích chắc chắn sẽ không đụng đây là nguyên tắc của truy nguyệt truy nguyệt nghiêm túc nói oa không ngờ ngươi thật đúng là cực phẩm đi qua ngàn bụi hoa phiến lá không dính thân các mùi xem nam nhân như vậy trên đời rất khó tìm ngạo tình không ngừng nháy mắt với băng tâm tiểu thư ngươi nói hưu nói v ư ợ n c â y gì c â y gì khuôn mặt nhỏ nhắn của băng tâm phình lên tức giận d i m chân truy nguyệt vẻ mặt cảm kích nước mắt lưng chòng nhìn vương phi nhà mình cái nhìn kia như hứa hẹn sông pha sống chết không màng còn kém một người cũng không tiếp tục để ý băng tâm n g ạ o tình ào não một hồi tính ta nữa mơ thanh hơi phát run sở một h y có chút khó chịu khẽ ngượng ngùng nhìn chằm chằm ngạo tình ngạo tình vừa nhìn hơi dùng mình một cái sẽ không phải là vì mình thủ thân như ngọc vài chục năm chứ ha ha đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm rồi ắt nhân số đã đủ cộng thêm hai ngọc nữ của ta giải quyết xong ngạo tình cố làm ra vẻ nhẹ nhõm cười đùa vội vàng nói sang chuyện khác tám người xuất nguyệt phân chia đứng theo tám phương vị khác nhau là khảm cách đổi c h ấ n tốn kiền khôn cấn người còn lại ở trung tâm tiếp ứng lấy nội lực bao vây tấn công thủ hoa chín người giống như một từng bước tiêu diệt từng bộ phận của trận lúc cuối hai ngọc nữ hiệp t r ợ chín người thối lui đến trung tâm phá mắt trận là được phanh phanh phanh một hồi tiếng vang kết thúc mây mù t ả n đi hiện ra một đường mòn bên cạnh tảng đá dẫn tới nơi xa nhưng vẫn không thấy nhà trúc chợt một hồi cuồng phong quét đến mọi người không thể mở mắt ra lại có thể phá cách huyến trận của ta cũng coi là nhân tài nếu như các vị đến vì băng ngọc hồ điệp xin các vị trở về đường cũ tiết kiệm tâm trí một âm thanh hùng hậu vang vọng ở trong tiếng gió người này võ công rất cao biết được cả thiên lý truyền âm tiền bối vãn bối dung hi muốn hướng tiền bối mượn băng ngọc hồ điệp dùng một chút giải cứu á i thê bị bắt giữ người ẩm cư đã sớm khám phá hồng trần dùng vật ngoại thân thì sẽ không cách nào đả động được dung hi cũng đành phải lấy tình để lay chuyển băng ngọc hồ điệp là vật đính ước của ta cùng á i thê sao có thể tùy ý tặng người dung công tử nên nghĩ biện pháp khác thì hơn giọng nói ngược lại hòa hoãn không ít nhưng âm thanh kia nghe còn chưa thật thoải mái dung khi bắt đầu nóng này muốn nói tiếp lại bị ngạo tình cắt đứt cùng là á i thê như mạng tiên sinh cùng phu nhân phu thê tình thâm cũng nên hy vọng người có tình sẽ thành thân thuộc dung công tử đã tìm mọi cách bất đắc dĩ mới cầu t r ợ ở tiên sinh không niệm nghĩa cũng nể tình cứu một mạng người hơn xây bày tóa tháp vậy ngạo tình chân thành nói rót vào mấy phần nội lực là tiểu nha đầu ngươi phá cách huyến trận đúng không diêu quân tử đột nhiên chuyển đề tài vãn bối bách lý ngạo tình sốt ruột vì bằng hữu bất đắc dĩ mới phá trận pháp của tiên sinh khi ngạo tình cầu được băng ngọc hồ điệp tự sẽ khôi phục cách huyến trận đền bù tội lỗ mãng này ngạo tình nói xong liền cung kính hướng nơi phát ra âm thanh quý đầu một cái ngươi có quan hệ gì với lam cơ tử đột nhiên chất vấn có chút kinh ngạc trong lòng ngạo tình xứng sờ lam cơ tử là sư phụ v á n bối thì ra là như vậy không trách được sẽ phá rơ rơ qq quy quy u y u y u, vqq u y u y o cơ trận pháp này tiểu nha đầu ngươi nên gọi ta là thanh sư thúc người kia cười to một tiếng mọi người vừa nghe đều vui vẻ thì ra là cố nhân sư thúc chẳng lẽ ngươi chính là đệ tử quan môn sở linh tử sư thúc của thiên sơn lão ngoan đồng ngạo tình có chút hưng phấn trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít có chút quan hệ cũng tốt nếu sư phụ biết đồ tôn của hắn gọi hắn như vậy khẳng định dẫn đến mức từ trong quan tài nhảy ra mơ thanh sàng lãng không ít ha ha lão ngoan đồng khi còn sống cũng hành hạ vãn bối không ít vãn bối còn ước gì hắn nhảy ra ngoài ngạo tình tuyệt đối xuống tay không lưu tình có thể giết chết tuyệt không lưu người sống ngạo tình cười nói nhớ lại không ít chuyện trải qua tại thiên sơn mặc dù mệt mỏi nhưng rất thích thú ha ha tuyệt tinh linh không trách được sư h u y ê n nói ngươi chính là một tiểu ma nữ diêu quân tử t r e o vẻo nói nhưng vẫn không thấy bóng s á n g sư phụ có nói như vậy sao ngạo tình chép miệng khoác lác vô xì vậy cũng đúng trên núi phi cầm tẩu thú hoa hoa thảo thảo không có mấy thứ không bị ta phủ đ ổ qua lão ngoan đồng lưu lại tiểu tiên hạt đến nay thấy ta còn sợ đấy ngạo tình chợt thấy đã nói quá xa chủ đề liền kéo lại sư thúc c h ú n ta quả thật rất cần băng ngọc hồ điệp người xem có thể hay không ai thở dài t h á n nhẹ một tiếng ta ở đây đợi đã hai mươi ba năm hoa trong gương trăng trong nước thì ra chỉ là một giấc mộng xem ra thật là ý trời cũng được ngươi cầm đi đi chợt một trận gió mang theo hai khối ngọc ra ngoài đợi hai mươi ba năm không phải hai người cùng nhau ẩm cư sao thế nào biến thành kịp một vai rồi việc cấp bách nên ngạo tình cũng không kịp suy nghĩ nhiều thật là mở rộng tầm mắt hai ngọc điệp là băng ngọc hồ điệp phát quang lần đầu tiên nhìn thấy đây là băng ngọc hồ điệp hiếm thấy do thiên nhiên tạo thành chưa từng qua tay người gia công trên đời chỉ có hai miếng ngọc này sư thúc cũng tình cờ đoạt được lời đồn đãi về một đôi ẩm cư thần tiên quyến lữ đại biểu tình yêu kiên trinh cùng cuộc sống hạnh phúc người nào có tình mà có được băng ngọc hồ điệp nhất định có thể đầu bạc giăng long mơ thanh hùng hậu trở nên khàn khàn vô lực tựa như nhìn hết tang thương trì hoa của nhân gian dung khi đang muốn nói chuyện ngạo tình liền mở miệng trước sư thúc chúng ta mượn dùng xong sau khi cứu người sẽ tận lực mang trả lại cũng được không miễn cưỡng ngươi cố gắng bảo quản mơ thanh càng ngày càng xa dung hy cực kỳ kích động hướng về phía âm thanh biến mất khom người cung kính quý trào sư thúc rứt bỏ tình cảm ngạo tình không có gì báo đáp nguyện đàn một khúc tạm thời biểu lộ tâm ý mười ngón tay tung bay ở trên dây đàn tiếng đàn uyển chuyển nồng tình khi ở tây la khách sạn mọi người đều đã biết tài đánh đàn của ngạo tình nhưng vẫn làm cho người ta luyến tiếc bỗng nhiên tiếng hát trong trẻo vang vọng ở trên núi ly sơn tơ tình như mộng buồn đoạn đầu bạc hoa nở hoa tàn nhìn xuyên bao nhiêu mùa thu chỉ vì chờ phá kén gặp lại cả đời đau chỉ mong chàng vì ta hiểu được hồng nhan cô độc đừng cười k i ế p đào hoa một lời xuân thủy chỉ vì chàng mà nâng cốc hát khúc ly biệt về hồi ướp uyên ương với dây đàn dùng tánh mạng đổi một nơi trú n g ủ trong lòng dù khi trăng khuyết hay tròn thế sự xoay vần xuân đi xuân lại về duyên tới duyên đi luôn hồi nơi phàm trần thiên thượng nhân gian say chưa chợp mắt tơ tình như m ộ n g buồn đoạn đầu bạc hoa nở hoa tàn nhìn xuyên bao nhiêu mùa thu thì ra giọng hát của ngạo nhi cũng cao sêu i như vậy phong dạ hàn không tự chủ đến gần mắt phượng không muốn che giấu tình yêu nồng đậm ôm chặt vào ngực như thế nào chàng ngạc nhiên chứ ngạo tình nằm ở trong ngực phong dạ hàn nghe tiếng tim đập quen thuộc càng thêm quý trọng mấy người sở một hy đều cúi đầu không nói ngay cả dung hy cũng bị dung động biết ngạo tình nhiều năm như vậy c ư nhiên không biết tiếng hát của nàng đồng lòng người như thế vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website od truyện ozg chương bảy mươi lăm tình ca như nối tiểu thư bây giờ không phải là lúc c h à n g c h à n g thiếp thiếp cứu người quan trọng hơn băng tâm vội vàng cười nói đều tại tràng tự nhiên làm cho ta quên mất chính sự bất mãn liếc mắt nhìn phong dạ hàn sư thúc bài hát này gọi là tình ý như mộng có một câu chuyện tình yêu động lòng người lần sau ngạo tình đến bái phòng sẽ kể cho người nghe người nhớ chờ ngạo tình tới nhé tốt nha đầu sư thúc chờ ngươi lời nói của diêu quân tử cũng khôi phục sang s à n g ban đầu trần pháp không cần ngươi phục hồi như cũ đ ợ i lát nữa ta sẽ bày lại trần pháp khác xem nhà đầu nhà ngươi có bao nhiêu bản lãnh ngạo tình nhẹ nhóm cười một tiếng chờ xem đừng quên ta là ai ngẩng cao đầu nhỏ nàng kéo phong dạ hàn đi ra ngoài ai không ngờ thiên sơn lão ngoan đồng cả đời không một mảnh tình lại thu hai đồ để si tình như vậy một người coi giữ một ngọn núi một đông một tây trốn đi chữa vết thương tình ái quái tai quái tai ngạo tình ra vẻ cao thâm chống c ầ m nhìn trời làm cho băng tâm băng lam mỉm cười xem ra ta cũng phải chuẩn bị hai việc thôi bộ dáng của nàng rất quyết tâm hai chuyện gì vậy tiểu thư băng tâm chen vào miệng mắt hạnh mở to thứ nhất tìm một ngọn núi ở phía bắc về sau có chỗ đặt chân thứ hai sớm thu đồ đệ dạy cho nàng bản lĩnh đến lúc đó để cho nàng xuôi nam tìm ngọn núi ẩm cư chập chập đông nam tây bắc tất cả đều là đệ tử của thiên sơn lão ngoan đồng c h ấ n g i ữ thật uy phong khí phách lão ngoan đồng cho dù sống lại cũng phải mỉm cười các ngươi có tin hay không ngạo tình v u ngực bảo đảm băng tâm cười cười tiểu thư đúng là biết giày vò mà núi thiên khúc đúng là tên xứng với thực quả nhiên chín cong mười tám quẹo đường núi gập rình khó đi dọc đường chỉ có cây cối héo ố thỉnh thoảng gặp gỡ mấy cây tùng bách nhỏ coi như là trong ngàn vạn bụi rầm gặp mấy cành lá xanh tiểu thư tiếp tục đi như vậy cũng không phải biện pháp băng tâm nhìn s ắ c trời một chút có chút nóng này màn đêm sắp phủ xuống đoàn người đã đi rất lâu rồi vẫn không cách nào tìm được miệng động thiên tư ngạo tình cũng buồn bực cứ có loại cảm giác gậy ông đập lưng ông thật đắc dĩ ngạo tình không bằng chúng ta trở về trước ngày mai sẽ tìm tiếp dung khi biết rõ vì sao ngạo tình lại chấp nhất như vậy làm người trong cuộc cũng phải suy nghĩ đến an nguy của mọi người trước kia nói ngươi là đầu ngốc ngươi cứ không tin ngươi trừ biết một chút mánh khói buôn bán bên ngoài quả thật chính là đầu heo ngạo tình liếc dung h y một cái thấy chót mũi hắn ngưng tụ không ít mồ hôi hột mơ hồ lộ ra bất an g ơ khăn lùa ra dung h y rất tự nhiên nhận lấy lau mồ hôi ngạo tình mới thở dài nói các nàng cố ý để cho chúng ta đi nhiều hơn mấy vòng tiêu hao thể lực rồi bắt rùa trong hũ người khác là dao thớt ta là cá thịt ta cũng không thể làm gì khác đành mang theo các ngươi đi vài vòng làm cho tâm tình các nàng tốt một chút nói không chừng liền thả nhã nhã để cho phu thê h a i người đoàn tụ đấy ngạo tình chỉ lo nói lại không phát hiện mắt phượng của phong dạ hàn nhìn c h ầ m c h ầ m khăn lùa trên tay d u n g hy sắc mặt vừa trầm trong mắt đen của sở một hy cũng ảm đạm không ít ngạo nhi nhiệt độ ngày đêm trên núi chinh l ệ c khá nhiều sợ là không thể qua đêm trong núi được phong dạ hàn khẽ ôm eo nhỏ nhắn của ngạo tình nụ cười mập mờ ngạo tình tự động coi thường ý vị này lại trả về ánh mắt mập mờ hơn cũng đến lúc những nam nhân tuấn tú các ngươi lộ mặt rồi chúng nam nhân có chút nghi ngờ sở một hy lại là người đầu tiên lính ngộ băng ngọc hồ điệp đã mang tới kính xin các vị mỹ nữ tỉ mùi hiện thân gặp mặt sở một khi dáng vẻ thư sinh ôn nhuận khi nói rót vào mấy phần nội lực đem lời nói chuyện đi cả ngọn núi ngạo tình không ngừng nháy mắt cho phong giả hàn phong giả hàn làm như không nhìn thấy muốn hắn hy sinh nhan sắc thì trực tiếp giết hắn còn hơn dung hy tiếp lời nói về hoàn cảnh thê tử đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc chỉ kém không quỳ xuống dưới sự uy hiếp cùng dụ lời của ngạo tình phong hề n g ạ n cũng đành phải lui bước không chút để ý nói cửa thiên tư đ ộ n g nghe không bằng thấy các vị mỹ nữ nên hiện thân thôi Chậm chậm, thường xuyên tới trốn phong nguyệt đúng là không kém ngạo tình t h ư ờ n g cho phong hề n g ạ n sắc mặt tốt không một tiếng đ ộ n g xem ra còn chưa đủ độ lửa đồ các ngươi cần đ ã mang tới cần gì cố làm ra vẻ huyền bí lãng phí thời gian của mọi người mau cút ra ngoài phong dạ hàn rốt cuộc nghiêm mặt rót vào nội lực nồng đậm cả trong núi vang vọng nhiều lần khói miệng ngạo tình giật giật đúng là đầu gỗ mà thật không có tình thú băng tâm băng lam nhìn tiểu thư nhà mình một chút lại xem cô ra nhà mình một chút rồi đều che miệng cười trộm hồi âm trầm xuống đợi thật lâu vẫn yên t ĩ n h như cũ ngạo tình bắt đầu giận hờn trà sát tay cắn chặt răng nói c h ó á n g nha b ả n cô nương mai danh ẩn tích giang hồ nhiều năm không thỉnh thoảng lộ mặt lại còn coi b ả n cô nương chết hay sao mọi người nghe xong xứng sờ nhìn ngạo tình đang tức giận tiểu thư ngươi còn có cái thân phận khác à? băng tâm vừa nghe tâm tình hăng hái như tên trộm đến gần hỏi phiên bản nữ lý quỳnh vẻ mặt ngạo tình kiêu ngạo hả vê liếc mắt nhìn băng tâm à ai vậy chưa từng nghe qua băng tâm nhìn phong giả hàn một chút thấy hắn cũng không hiểu ra sao càng thêm n g i n h n g ạ c tiểu thiếu nữ hôm nay tiểu thư nhà ngươi sẽ cho ngươi xem một chút sức quyến rũ hát tình ca với núi ngạo tình không quên thuận tay gó đầu băng tâm một cái à thì ra là tiểu thư nói là ca hát băng tâm chỉ kém không trợn trắng mắt hắc hắc trước kia là phiên bản ôn nhu chữ tình hôm nay sẽ là phiên bản ô be gia tình thâm sẽ khác đấy ngạo tình đưa tay vuốt cổ hắn giọng khẽ hé đôi môi đỏ m ụ n à mấy người vừa nghe thân thể liên tiếp rung chuyển băng tâm thiếu chút nữa ngã nhào ngạo tình cũng không quản đôi tay tạo hình loa trên miệng rót vào nội lực tiếp tục hát yêu nữ ở núi lớn a yêu tuấn ca tuấn ca tới núi tới trong núi nàng a nơi này đường núi mười tám ngoặt nơi này thủy lộ cửa liên hoàn nơi này núi đối núi nơi này dãy núi tiếp dãy núi mười tám ngoặt ngoặt ra yêu nữ thiên tư động cửa liên hoàn xuất liên tục ngàn tư động yêu đêm cơ cũng không có này mười tám ngoặt cũng chưa có yêu mũi tử đẹp như nước không có cửa liên hoàn cũng chưa có tuấn ca tới mười tám ngoặt cửa liên hoàn mười tám ngoặt cửa liên hoàn cong cong vòng vòng vòng vòng cong cong cũng vòng quanh thiên tư đ ộ n g nàng cùng yêu không có núi tiếp núi không thể tư xuân mùng không có dãy núi liên tiếp thì không thể triển miên miên yêu say đắm núi tiếp núi dãy núi tiếp dãy núi n ú i tiếp núi dãy n ú i tiếp dãy núi xíp xíp chối u chối u chối u chối u xíp xíp cũng hợp với thiên tư đồng a mơ thanh cao vút sục sôi kích đồng ở giữa núi rừng núi và đất như muốn đồng có thể nói kinh thiên địa khiếp ruột thần khúc hết ngạo tình không quên nhạo báng như thế nào giọng hát của tiểu thư nhà ngươi như thế nào không có bôi nhỏ danh hiệu nữ ca thần chứ choáng nha b ả n cô nương không ra giang hồ những thứ tiểu yêu này cũng lên mũi lên mặt ta lại đổi lại r ú p và rôn trấn những tiểu yêu này băng tâm nét mặt như viết chữ thua ngươi tiểu tì đừng hát nữa đừng hát nữa mà vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại w e b sai âu đi â chuyện o r g chương bảy mươi sáu chọi gà phong dạ hàn tức xả mặt lại mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái nha đầu này lúc đã hứng lên thì chín châu cũng không thể kéo lại được sở một h y ngẩn ra sau đó trên mặt tràn đầy cưng chiều không ngờ tiểu đông tây sau khi lớn lên còn thích hồ đồ như vậy vẻ mặt của dung h i và phong hề n g ạ n như nhìn thấy kẻ điên ngạo tình hít một hơi thật sâu bản cô nương tiếp tục với d ú c và g ô n xem những thứ tiểu yêu các ngươi có thể trốn đâu được dứt lời trong núi lập tức có thêm vài tiếng gió và những tiếng va chạm nho nhỏ c h ậ m đáp cung chủ cho mời một nữ tử thanh y vẻ mặt mông mùi xuất hiện tại núi đá nhỏ cách đó không xa trên mặt có ý sợ hãi chỉ sợ chậm một bước ngạo tình liền hát lên hát lúc này mới giống lời người nói chứ hát như thế này đúng là phí năng lượng Mới một khúc mà khúc b ả ngạo cô n n ư ơ đã đói đến đường, đòi đúng chóng nỗi rồi, phải tiền việc ngươi phải tiền ngực rán lưng nhanh dẫn bản nương thưởng này, nước, không? n g cô chút cho khúc các cho chút tiền trà hát vào hảo hảo tình cười lưu manh đôi mắt trong veo nhìn c h ầ m c h ầ m cô nương kia đôi mắt của nữ tử thanh y liền sáng ngời vội vàng nói các vị mời tới bên này ngạo tình khoát tay áo rồi nói đi cùng bản cô nương đùa d i ỡ n tiểu yêu nữ đi băng tâm bật cười phong dạ hàn lắc đầu thở dài sở một khi lại nhích môi cười vui vẻ bước chân nữ tử dẫn đường run lên một chút rồi đi tiếp một đường vào sơn động mặc dù ánh sáng hơi mờ nhưng bên trong động tuyệt không có cảm giác ảm đạm mà còn dùng thủy tinh thạch chiếu sáng như vậy cho thấy sự nổi bật trong giang hồ của ma âm cung cũng đúng đúng là có thực lực nữ tử nói cung chủ người đã tới mọi người liền thấy trên vế đá trước mặt có một bóng s á n g xiêm áo hồng anh đào thước tha một m ỹ nhân xinh đẹp trên búi tóc là một cây trâm tử ngọc tường vi rất có khí chất tiên nữ hạ phàm ta đã mang băng ngọc hồ điệp đến thế tử của ta đâu dung h i cắn chặt răng nói kềm chế lửa giận trong cơ thể ai kêu mình có nhược điểm trên tay người khác không thể không nhẫn nhịn dung công tử cần gì vội vàng như vậy nữ tử chậm rãi xoay người tuy trả lời dung hy nhưng đôi mắt phía trên khăn che mặt không ngừng quan sát phong dạ hàn tiếp theo là sở một hy nữa là phong hề ngạn mặt tràn đầy kinh ngạc tựa như dâm hoa đáng phổ mở ngoặt tròn phụ nữ dâm đáng đóng ngoặt tròn nhìn thấy sắc đẹp hận không thể nhào tới đem tuấn ca ăn sạch sành xanh q u a giọng nói trẻ con làm ngạo tình không khỏi dùng mình một cái nói nhảm nếu là người bên gối ngươi bị người khác bắt cóc vơ vét tài sản xem ngươi còn có thể chấn định không ngạo tình liếc mắt nhìn nữ tử một cái người bên gối ha ha ha nam nhân vật ngoài thân nữ tử cười đến ngông cuồng có tính cách nhưng giọng nói hoa nhi của tiểu mỹ nữ ngươi bản cô nương ta thật sự không thể tiêu thụ nổi như là như di chứng của việc túng d ụ t quá độ vậy chập chập tiểu mỹ nữ phật nói túng d ụ t quá độ không thể không thể hi h ì băng tâm băng lam cười rung bả vai tứ nam sắc mặt cũng buông lòng sau một cái trước mắt tâm trạng trở nên thoải mái như người chuẩn bị xem cuộc vui quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng sợ là cô nương ven tị với giọng nói tinh khiết thiên nhiên của ta nam nhân từng hầu hạ ta đều quỳ dưới váy ta lời ấy của cô nương sai rồi nữ tử cũng tốt tính âm thanh m ị nhu tận x ư ơ n g làm cho tóc gáy mọi người dừng hết lên lạnh đến buồn nôn ta xem cô nương ít nhất cũng ba bốn mươi tuổi tiếng nói này thật sự là giả bộ nai tơ người trong lòng nghe xác thực sẽ đồng dục còn không phải đúng là làm cho người ta sợ hãi ngạo tình cười đến thiên chân vô tà mở ngoặt tròn vô hại xem đi đây mới là một mầm non ngươi đã là lão bông cải rồi còn giả bộ ngươi kiều dung hơi có vẻ giận thấy không thể nói thắng được miệng lưới lời hại của ngạo tình liền rời mắt lưu luyến mấy người phong dạ hàn quả nhiên tuấn mỹ vô song có thể so với thần để lời này như có lại như không có ngụ ý phong dạ hàn vừa nghe mắt phượng phát ra những tia âm lánh mãnh liệt từ đầu đến bây giờ hắn đều chưa từng nhìn qua nàng kia sở mộc hy vẫn giữ vững khuôn mặt tươi cười như cũ phong hề ngạn trực tiếp khinh thường nàng ta ngạo tình thật sự thấy xem thế là đủ rồi nữ tử này quả thật chính là phiên bản nữ tây môn khánh lắc đầu liên tục nhìn đôi mắt của mỹ nữ hình như không buồn không yêu như thế nào mà giống như bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng đến mọi người thẳng thắn chút tiền trao cháo múc giao dịch xong ai đi đường nấy lão nhân gia ngươi cũng có thể trở về tiếp tục tầm hoan tác nhạc như thế nào nói xong không quên áp ý cười cười tiếng cười làm cho người ta lạnh cả sống lưng ngươi tiểu mùi mùi cần gì phải gấp gáp người tới là khách bổn cung chủ chưa làm tròn bổn phận tiếp đón sao có thể về sớm vậy ngộ nhớ truyền ra giang hồ danh dự của thiên tư đồng chúng ta mất hết rồi choáng nha lại tới chiêu này xú xanh của thiên tư đồng nhà ngươi đã sớm lan xa đâu còn cần làm việc vô ích như vậy nét mặt nữ tử đầy vẻ giận dữ nhưng trong trước mắt đã khôi phục lại bình tĩnh hiện tại nàng đã biết rõ cùng ngạo tình múa mép khua môi quả thật chính là tự rước lấy nhục trực tiếp kêu thuộc h ạ lập tức thiết yến bổn cung muốn nhiệt tình khoản đãi mấy vị khách quý này thuận tiện sắp xếp chỗ ở cho mấy vị vừa nói đôi mắt đầy dục vọng không ngừng nghiêng mắt nhìn bốn người phong dạ hàn ngay cả dung hi là đàn ông có vợ đều không bỏ qua cho mấy vị tiểu cô nương do dự một giây lính mệnh đi xuống chuẩn bị biểu hiện của mấy tiểu cô nương này khó thoát khỏi pháp nhãn của ngạo tình trong lòng nàng thầm nghĩ phải hào hào xem k ỹ lại vị cung chủ này nhìn bề ngoài coi như là khuôn mặt thiên sứ lại đứng đầu một cung hình như tính tình có chút lỗ mãng xem ra thiên tư cung đúng là quang co mà ngạo tình đã nhìn ra dung khi có vẻ vội vàng liền nói nếu chúng ta tiếp nhận an bài của cung chủ ngươi có thể cho chúng ta trông thấy cố nhân không dầu gì cũng phải gặp mặt một lần những mỹ nam này mới có thể thoải mái bồi lão nhân ra á c tốt người tới nữ nhân dì tai tiểu nha đầu ở bên cạnh một phen tiểu nha đầu gật đầu liên tục sau một thời gian ngắn nàng kia đổi một bộ y phục trắng ngà đạp gót sen uyển chuyển đi tới đuôi mắt không có chuyện gì cũng nghiêng nhìn về phía khuôn mặt phong dạ hàn thật cho là thay một bộ y phục cùng màu sắc thành đồ tình lứ là thành người yêu rồi sao ngạo tình bất đắc dĩ thầm than một khối băng lớn như vậy mà cũng có người không sợ muốn dính lên sợ là vật hiếm mới là quý càng lạnh lùng càng dễ khơi dậy lòng chinh phục của sắc nữ đại tỷ ánh mắt ngươi sao vậy thế nào luôn đi liếc ngang vậy người không biết còn tưởng rằng đại tỷ ngươi đang chơi t r ò i gà đấy ngạo tình thật sự không nhìn nổi khi sắc nữ này không ngừng ném mì nhãn cho phong giả hàn đành đổi phương thức điều chỉnh không khí mọi người vừa nghe đều bắt đầu cười làm cho đám tiểu nha đầu cũng cười trộm không ít nữ nhân buồn bực một lát sau cố gắng bày vẻ xinh đẹp từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng thiên kinh địa nghĩa h ú n g chi xem một chút cũng sẽ không thiếu mấy cân thịt mà tiểu mùi mùi cũng quá không phóng khoáng đấy đại t ỷ lời nói này cũng q u á không t u â n t h ủ n ữ tắc r ồ i n g ư ơ i nhìn chăm chăm nam nhân của ta hai mắt như muốn lộ t t r ầ n hai d ạ o này vừa phải phòng s ó i vừa phòng tiểu tam một t h ứ cũng không thể t h i ế u trong lòng ngạo t ì n h đã sớm thăm hỏi tông ổ t nàng ta thế nào mà ngày thường cũng gặp d â m phụ tật h d ọ a người mà vương phi vô lại của h à n vương t á c giả. nguyệt t h ư ợ n g hồng thực hiện huyết công từ nghe phần mới nhất tại w e b s i t e a u d i o chuyện c h m o g g chương 77. b ă n g tâm không nói phong dạ h à n nhòn miệng cười n h u tình nắm tay ngạo tình ngạo nhi ven vì ta sao đổi lấy ánh mắt hờn rỗi chừng đến của mỹ nhân không có việc gì lớn lên đẹp mắt như vậy làm gì thật muốn mang hắn giấu đi để cho hắn nếm thử tư vị tối t â m không thấy ánh mặt trời một chút phong dạ hàn tâm tình rất tốt nhẹ nhàng nói bên tai ngạo tình ngạo nhi tức giận cũng rất mê người mắt phượng không che giấu được kích động cùng vừa lòng ngạo tình cắn răng nhìn xuống thản nhiên cười đúng vậy a một đống ong bướm không dứt nếu một ngày nào đó b ả n cô nương không vui sẽ mai danh ẩ n tích để cho chàng ngồi mà khóc đi dù sao cũng không phải là lần đầu tiên chơi trò mất tích giữa đường phong dạ hàn vừa nghe sắc mặt biến lạnh nhớ tới lần ngạo tình mất tích mười mấy ngày trong lòng ái náy lo lắng cánh tay gắt gao ôm chặt ra lệnh không cho nàng mất tích nữa ngạo tình bị hắn ôm chặt cảm nhận được lo sợ trong lòng hắn lần mất tích trước để lại cho hắn áng ảnh khó quên tạo cho hắn cảm giác bị vứt bỏ trong lòng đột nhiên đau xót n h ẹ n h à n g vuốt ve gương mặt tuấn tú cười khanh khách nói ta đồng ý với chàng phong dạ hàn vẫn ôm chặt làm ngạo tình hơi đau cau mày nhích miệng n g h e r ă n g nói này chàng không dịu dàng một chút được sao ta sẽ sớm bị chàng lăn qua lăn lại thành ra bọc xương tiểu đông tây ta sẽ rất dịu dàng với muội ánh mắt đào hoa của sở một khi chất chứa n h u tình cười như gió xuân ngạo tình bỗng chốc buông phong dạ hàn ra lạnh đến buồn nôn đại ca ca ngươi hãy giữ lại tình cảm rồi tìm cho ta một đại tẩu đi chớ can thiệp mù quáng nói xong rất nhanh chóng lại ánh mắt cuồng nộ của nàng kia nhã nhã đâu nói rồi ngạo tình không nhìn vẻ mặt sắc nữ cuồng dài kia h ừ đến thiên tư đ ồ n g của ta còn dám cướp nam nhân ta coi trọng ta cứ không để cho ngươi vừa lòng đẹp ý đấy hoa si khiêm oán phủ ác độc nói dung hy dẫn đến có thể sùi bọt mép cũng không đoái hoài tới nhược điểm hay không nhược điểm lớn tiếng quá dâm phụ vô s ỉ sắc nữ lòng đầy căm phấn quăng tay áo muốn rời đi hồi lâu mi tâm nhíu lại đột nhiên nói một câu ta thấy dung t ô n g tử cũng là người có tri thức hiểu lễ n g h ĩ a thế nào lên tiếng thô bì không chịu nổi thật sự khiến tiểu nữ đau lòng muốn chết ngươi cũng lớn lên có hình có sáng thế nào mà cặp mắt luôn bắn ra ánh mắt cầm thú thật sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt một thân xác tốt một tâm can dâm phụ ngạo tình cướp lời nói quyết định hạ mãnh dược lật lòng thật sự đáng hận ha ha ha một mảnh tiếng cười vang lên ngươi ngón tay thon dài chỉ lên sơn móng tay đỏ thấm dẫn đến run lẩy bẩy gọi chủ nhân chân chính của các ngươi ra ngoài b ả n cô nương lười phải cùng ngươi nói chuyện ngạo tình hung hăng nói chỉ muốn xuất ra một tát nếu nhã nhã có việc không hay xảy ra đời này lương tâm của màng không thể dễ chịu được tiếng cười tắt đi mọi người đồng loạt nhìn về phía ngạo tình kinh hãi trong mắt phong giả hàn cùng sở mộc hy lại có thêm vài phần đương nhiên cùng kinh ngạc ngươi ngươi biết ta không phải cung chủ sắc nữ vẻ mặt khiếp sợ giống như gặp được hòa thượng cùng ni cô bái đường vậy đúng là không thể tưởng tượng được trình độ như ngươi thì nên trở về ma âm đ ộ n g của ngươi ú t mặt vào tường s á m hối mười năm cũng chưa chắc trốn được hỏa nhãn kim tinh mở n g o ặ t tròn mắt thần đóng n g o ặ t tròn của bản cô nương ngạo tình khinh bị liếc mắt nhìn sắc nữ một cái dáng vẻ không sai tâm địa không sai nhưng là việc quá để nam nhân vào mắt thì đúng là làm bậy ba ba ba tiếng vỗ tay thanh t h ú y từ xa lại gần hương bạc h mai theo gió mà đến chủ nhân đích thực rốt cuộc hiện thân tay áo bồng bềnh da trắng n ó n nà vô cùng m ị n màng như tơ lùa bóng loáng gò má mềm mại giống như b ú t bê c ộ n g thêm dáng người h i ể u điệu như ma ruột tuyệt đối là một cái yêu tinh từ khí tức trên người nàng phát ra thì biết rõ dưới gương mặt này ông trời cho nàng một tâm can gì gì. không trách được sư phụ luôn nói bách lý ngạo tình không chỉ có vẻ ngoài khuyên thành thủy m ị quan trọng hơn là nàng có một viên thất khiếu linh lung tâm cơ trí hơn người nhanh mồm nhanh miệng tất cả ưu điểm của các cô nương tập trung về một thân là để nhất mỹ nhân của đại lục quả nhiên là đúng từ ngữ thanh thoát hơi thở như u lan không có mấy nam nhân không quỳ gối dưới gấu quần nàng thì gia sư thúc muốn khích lệ sư chất như vậy thật làm cho ngạo tình thù sủng n h ư ợ c kinh chắc hẳn cô nương này cũng đã thấy hình dáng thật sự của mình tất nhiên không cần che giấu nữa thuận tay kéo mặt nạ ra người xuống biến đổi xảy ra nhanh chóng trong nháy mắt khiến các tiểu nha đầu phục vụ trong cung nổi quên hô hấp á c thì ra là ngươi đẹp như vậy sắc nữ đột nhiên cảm thấy như miệng nuốt phải rồi hô hấp đều không thuận trong mắt như muốn rướt ra ngoài đi xuống gương mặt tuyệt mỹ tươi cười bên trong hàm chứa không ít bất đắc dĩ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép trong âm thanh lại mang theo một cỗ ý lạnh đặc biệt cung chủ tường vi nhĩ g đôi mắt hạnh c h ố n g lại mắt xích mang theo lạnh lùng chợt cảm thấy một cỗ khí lạnh l é o đâm vào da thịt nhấc làn váy tức giận đi xuống lúc rời đi không quên lưu luyến liếc phong giả hàn một cái không biết bách m ị cung chủ muốn như thế nào mới để cho ngạo tình thấy nhã nhã không ngại nói thẳng ngạo tình chống lại cặp mắt xích xinh đẹp đột nhiên cảm thấy đôi mắt phượng này rất có linh khí chỉ là linh khí ở thật sâu bên trong bị lệ khí che đi còn có một chút oán khí tích tụ đã lâu bách m ị hơi ngẩn ra không ngờ ngạo tình nhanh biết tên mình như thế chắc hẳn cũng biết không ít tin tức của thiên tư cung nghiêm trang cười nói sư mùi quả nhiên mồm miệng lanh lẹ bách mì dù chỉ lớn hơn ngươi mấy tháng nhưng sư phụ lại nói ta không bằng ngươi bách mì nghĩ nhân cơ hội này cùng sư mùi đấu một phen nếu sư mùi thắng tự nhiên để cho ngươi gặp h ả o h ữ u mở ngoạt tròn bạn tốt đóng ngoạt tròn của ngươi nhìn vẻ mặt giả vờ đứng đắn trong lòng ngạo tình buồn chán nói nói một chút điều kiện nhất lao vính giật mở ngoạt tròn làm một lần nhàn nhã cả đời đóng ngoạt tròn đến thiên tư cung này đúng là chẳng vui vẻ gì mà quả nhiên cùng những người thông minh nói chuyện đúng là sảng khoái nếu như ngươi thắng lập tức có thể thấy được hào hứng của ngươi ngươi thua cũng có thể mang đi hào hứng bất quá lưu lại nam nhân của ngươi mắt xích không quên mỉm cười liếc mắt nhìn phong dạ hàn không có tình cảm chỉ có dục vọng chiếm h ư ớ n mãnh liệt phong dạ hàn chỉ chăm chú cúi đầu uống trà hắn vốn không nói nhiều lại càng không nguyện ý nói cùng với nữ nhân khác không thể làm gì đành lặng lẽ đợi ngạo tình nói lại thì ra chỉ muốn đoạt lấy thứ mình có bách mì mới thoải mái ngạo tình liếc mắt nhìn phong dạ hàn than thở thế nào mà các ngươi cũng thích một cái núi băng như vậy phong dạ hàn không vui nắm tay nhỏ bé cười tà nói ta đối với nàng nhiệt tình như lửa ngạo tình vừa nghe đôi mày thanh tú nhíu chặt chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nếu như hắn có ý với ngươi ta tuyệt không ép cùng ta mà như hắn vô ý bách m ị sư tỷ cũng không tiện bá vương ngạc h thượng cung mở ngoặt tròn cưỡng ép đóng ngoặt tròn chứ nói đến như vậy là một cô nương cũng biết xấu hổ vinh nhục sư tỷ tin tưởng chuyện lâu ngày sinh tình h ú n g chi ta đối với hắn vừa thấy đã yêu cái ta có chính là thời gian làm hắn yêu ta thật đúng là có tư cách để tự tin người ta nói thiếu nữ hoài xuân là một thói xấu sư tỷ đây là bệnh thời kỳ cuối không có thuốc nào cứu được rồi ngạo tình vỗ c h á n thở dài ngươi căn bản chính là tham muốn giữ lấy quấy phá tại sao không nói đến l ư ỡ n g tình tương duyệt phúc suy nói ra được lời nói ngoan đột này mọi người tự đáy lòng bội phục tiểu thư nói rất hay băng tâm không nhìn được thở dài nói nói xong tiếp tục tiến vào trạng thái im lặng ngay từ lúc tới thiên tư cung ngạo tình đã sẵn dò băng tâm đừng nói lung tung nha đầu này thật đúng là nghe lời vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại w e b s i t e âu đi â c h u y e n o r g chương bảy mươi tám bách mì cười đến sung sướng quả nhiên là thông minh lanh lợi chỉ là sư muồi hình như quyền chủ động đặt trên tay sư tỷ lời ta nói mới tính ai mặc dù tỷ tỷ trời sinh không có trí tiến thủ nhưng cũng đừng quên ác giả ác báo mắt ngạo tình lói lên một đám lửa giận từ lòng bàn chân vọt lên bách mì một dạng tấm lòng trong sáng như bình ngọc vẫn tiếp tục kiên trì mặc cho xuân hạ thu đông nháy mắt qua ngạo tình mặt mày hớn hở nhìn phong dạ hàn hắn lại hờ hứng lau bạch bích không tì vết khuôn mặt tươi cười nhô tình như nước vi phu tin tưởng nàng sẽ thắng choáng nha thằng nhãi này cứ nhiên nhìn thấu suy nghĩ của mình lúc mình còn không hiểu ra làm sao ngược lại đầu kia hắn lại đảo loạn một hồ xuân thủy hàn vương gia một nữ tử xinh đẹp thế này thật sự là diễm phúc ngươi yên tâm chỉ cần ngươi lưu lại ta sẽ chăm sóc vật nhỏ thật tốt ngươi chỉ cần ở chỗ này làm một chủ công hưởng phúc sở một h y đúng lúc nói c h ê m chọc cười ngạo tình liếc mắt xem thường phong dạ hàn sắc mặt run lên quát lớn thây tử của ta tự ta chăm sóc không tới phiên ngươi bây giờ là lúc hợp sức đấu với kẻ ngoài hai ngươi bớt gây nội chiến lại cho ta đối mặt với hai đại nam hài trưởng thành này ngạo tình khổ không thể tả tốt đại ca ca im miệng không nói sở một h y bộ mặt biết sai liền sữa trở nên ngoan ngoãn trong lòng ngạo tình thầm than đau đầu xem ra sư tỷ ta phải sửa đổi một chút điều kiện trò chơi mới có thể càng hấp dẫn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của bách m ị khẽ mở cười một tiếng đầy quyến rũ hả ta thích nhất những thách thức mạnh kích thích trò chơi không biết sư tỷ muốn chơi như thế nào đây con người ác ma của ngạo tình lập tức trổi dậy kích thích hông ngừng choáng nha cho dù ngươi hiện tại hô ngừng b ả n cô nương cũng làm cho ngươi thua đến không còn ra cổng thêm thất bại thảm hại ta xem bốn vị tuấn nam này tâm vương vẫn sư m u i sư tỷ ta liền gia tăng lợi thế ngươi thua giao ra băng ngọc hồ điệp mang bạn tốt của ngươi đi bốn vị mỹ nam này liền ở lại ngàn tư cung rồi như thế nào mắt phượng nhuộm lưu l y l ó e sáng, k h ó e môi anh đào cười nhạt nói. Sắc mặt tứ nam đều có trình độ biến hóa khác nhau c h á n rét cười bỏ qua, lạnh lẽo thấu xương, lửa giận vụt vụt búc lên bên trên. khẩu vị thật lớn chỉ sợ sư tỷ ngươi nuốt không trôi, nghẹn ở yết hầu mở ngoặt tròn cổ hỏng, nuốt không xuống mà ôi cũng không ra, khi đó cũng không dễ chịu đâu. một là tam quốc hoàng tử một người sau thừa lệnh vua cự cổ ngươi thật đúng là dám gặm chỉ sợ ngươi cắn nát hai hàm răng cũng không được một góc người sư m u i này cũng không cần lo lắng trong cung ta cũng không ít tỉ m u i dáng dấp thiên tư quốc sắc tất nhiên sẽ không bôi nhỏ mấy vị nổi tiếng này nói xong mắt phượng như nước không quên đắm đối u đưa tình với phong dạ hàn ngạo tình cười lạnh một tiếng người sư muội ta quan tâm không có nhiều sư tỷ ngươi đây chính là muốn chạm đến giới hạn của ta ngụ ý trong nhận thức bốn vị này cố tình đều ở bên trong trừ bỏ phong dạ hàn có mấy phần chua sót ba người còn lại đều là kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của ngạo tình không thể tin lại mang theo một ít vui sướng trong lòng sở một h i than thầm nha đầu này sợ là người khác đối với bọn họ không có h ả o ý nàng sẽ báo đáp người khác hết sức hết tình đi vậy mình trong lòng nàng có mấy phần nặng đây xem r a sư muỗi mới thật sự là hải nạp bách xuyên sao bách mì k i n h thường cười một tiếng sao hải nạp bách xuyên biển đại dương rộng lớn ý nói có lòng bao dung độ lượng bao la như trời biển chẳng lẽ trong nhận thức của sư tỷ trừ tình yêu cũng không có những thứ gọi là tình nghĩa sao hay là chỉ có bề ngoài xử tỉ như thiên sứ nhưng bên trong thật ra là một ma ruột lánh huyết vô tình cuối cùng cũng lấy lại đủ danh dự sung sướng thở phào nhẹ nhõm ngươi bạc h mi rốt cuộc cũng nổi giận nói đi bọn họ ta sẽ không lưu lại muốn lưu liền lưu ta đi ít nhất có thể để cho các tiểu yêu nữ các ngươi cảm thấy xấu hổ một thời gian ngắn chuyện này thật đúng là khoác lác vô s ỉ chỉ là nếu như nàng không có tư cách này thừa lệnh vua đại lục đảo tây hộp cũng không tìm được người thứ hai rồi quả nhiên là lời nói như đanh thép nếu sư muội không chịu bỏ những thứ mình yêu thích sư tỷ cũng không tiện làm người khác khó chịu vậy theo lời ngươi nói đi bách mì phất phất tay một cô gái áo lam lắc mình tới trước mặt đem người mỹ phụ mở ngoặt tròn người phụ nữ xinh đẹp đóng ngoặt tròn kia mang ra gặp qua cố nhân vừa dứt lời cô gái áo lam như một trận gió bay đi nhã nhã hai nữ t ử đỡ nhã nhã chầm rãi đến gần cung nồi chỉ thấy hình dáng của người đó khô cằn mặt như màu đất dung khi và ngạo tình bước nhanh đến đỡ nhã nhã đang cố gắng gượng cười một tiếng với bọn họ trên mặt nhã nhã đầy áy náy thật xin lỗi ta không giữ được con của chúng ta nói xong nhào tới trong ngực dung hi đau lòng không thôi khóc thút thít không một tiếng động lòng dung hi đau như dao cắt ra da vẻ thoải mái khuyên nhủ nàng không có việc gì là tốt đứa bé sau này vẫn có thể có mà ngạo tình vừa nghe tâm hung hăng vừa kéo lảo đảo lui lại nhìn nhã nhã cái b ụ n g bằng phang của nhã nhã giống như kinh lôi sắp vỡ ánh mắt đờ đẫn trống g i ố n g phong giả hàn đỡ lấy nàng kéo vào lòng hận không thể đau thay nàng không ngừng vỗ về sau lưng của ngạo tình hy vọng có thể làm cơ thể nàng ngừng run rẩy bỗng nhiên ngạo tình đẩy phong giả hàn ra từng bước từng bước như ngàn kim loại nặng nề đi tới chỗ cách bách mì hai thước ánh mắt lạnh lẽo như lưới kiếm sắc bén hai mắt khóa bách mì lại thật chật nói rốt cuộc là ai làm tổn thương nàng toàn thân tản ra hàn ý so với thời tiết mùa đông còn lạnh hơn mấy phần bách mì không khỏi có chút run dày băng hàn trong mắt trong trèo từ xa có thể làm cho người ta cảm nhận được sự tức giận đầy trời không khỏi sợ run cả người trong lòng đang hoài nghi mình có thể thắng được nàng hay không chỉ là tính tình không chịu thua của nàng rất nhanh chiến thắng hoài nghi trong lòng nàng muốn chạy trốn tự nhiên là khó tránh khỏi thương tổn nói hai tay ngạo tình bóp một cái toàn thân tản ra lệ khí hàn khí và tức giận đan vào một khối quần áo trắng ngà tung bay theo gió hàn khí càng lúc càng lớn đồ vật trong cung nhẹ nhàng tung bay xung quanh theo gió hô hấp của bọn hắn cổ hơi thở này chỗ nào cũng có không được sở một khi tiến lên kiềm lấy bả vai ngạo tình một tay liên tục truyền chân khí vào tâm nàng để ổn định lại hơi thở vật nhỏ mau tỉnh táo lại sở một khi ôm lấy vai ngạo tình nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma lúc này ngạo tình mới bưng tỉnh như một giấc mộng trong nháy mắt đầu ớt trở nên rõ ràng mạnh mẽ áp chế chân khí tán loạn trong cơ thể thân thể bỗng sủi lơ ngã xuống trong lòng sở một h y tuyết rơi liên miên thoáng chốt đã năm ngày trôi qua không khí trầm thấp đè nén bao phủ cả trời đất mênh mông tỉnh nhã nhã dịu dàng vuốt hai tay của ngạo tình muội muội ngốc ngươi thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma rồi hai mắt nhìn nàng mỉm cười nhớ lại chuyện kia đầy chân thực trong mắt trong veo trong nháy mắt chứa đầy nước mắt lã trá mà rơi đứa bé sau này vẫn còn sẽ có đều tại ta nhất thời xúc động nghĩ dựa vào võ mèo cào của bản thân mà chạy đi không cẩn thận mới không thể bảo vệ đứa bé chớ khổ sở chuyện này không phải lỗi do ngươi nhã nhã vội vàng giúp ngạo tình lau nước mắt một chút cũng không có trách cứ ngạo tình vừa nói chưa dứt lời trong lòng ngạo tình cảm giác á i náy càng nặng hơn oa、wow. một tiếng giống như đứa trẻ bình thường làm việc gì sai đều khóc ò lên mang theo vô tận hổ thẹn cùng đau lòng thỉnh thoảng nức nở nghẹn ngào ra mấy tiếng không rõ rệt thật xin lỗi sau khi khóc lớn tâm tảng ngạo tình thoải mái không ít lại ào não chạy đến chỗ ăn nhân cứu mạng kia chỉ thấy sở một k h y lão luyện ngồi thiền ngay chính giữa ngạo tình đành phải đứng ở cạnh cửa sổ l ặ n g lặng nhìn vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website od truyện ozg chương bảy mươi chín sinh lòng ngăn cách Này lông mày dày đậm cái mũi cao thẳng bờ môi tuyệt mỹ, không một chút không đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. m à u da trắng nõn ngũ quan tinh xảo mang theo một chút tuấn tú, giữa đẹp trai lại mang theo một vẻ dịu d à n g k h í chất trên người hắn tản ra thật là phức tạp, giống như các khí chất hòa trộn lại với nhau, nhưng ở bên trong những thứ dịu d à n g và đẹp trai, hắn lại có sự kỳ ả o đặc biệt. t một Nhìn l á nhịp tim bỗng nhiên gia tăng thoáng chốc lại ngừng bất chợt trí nhớ trong đầu như hiện ra cuồng cuồng đột nhiên thoáng qua một gương mặt tuấn tú rõ ràng mặc dù nhanh như tia chớp nhưng ngạo tình lại kịp thời nắm lấy không thể tin há to mồm giống như x é t đánh gương mặt đó cùng gương mặt tuấn tú của sở một khi hoàn toàn trùng hợp làm sao rồi gặp duyệt chẳng biết lúc nào sở m ụ c h y xuất hiện tại cửa sổ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ không ai sánh bằng kia như quyến rũ lòng người liền không nỡ quấy dày nàng thấy nàng khẽ cao mày kinh sợ như gặp r ư ợ t mới cười đùa cắt đứt suy nghĩ của nàng à không có đôi mắt trong veo không có tiêu điểm rời lên khuôn mặt tuấn tú của sở m ụ c h y ngạo tình gần như là hít vào một hơi nhịp tim gia tăng kịch liệt một cỗ sóng nhiệt từ trái tim đột nhiên xông ra thẳng đến chân mày thế nào sở một khi thấy mặt ngạo tình đỏ thắm khác hẳn với bình thường liền luống cuống vội vàng bắt m ạ c h cho nàng thấy không có việc gì quay sang s ở cái c h á n của ngạo tình gương mặt càng nghi ngờ hơn ngươi nơi chỗ nào không thoải mái không phải tàu hỏa nhập ma chứ ngạo tình như mất đi thính giác ngơ ngác đưa tay vuốt ve mặt của sở một h y tinh thần hoảng hốt ngón tay thon dài tái nhợt như phảng phất qua lông mày mắt mũi môi của hắn trong lòng sở một h y cuồng loạn vô cùng khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ ớn g lên giống như một tiểu tử ngây ngô trước mặt cô gái mình yêu liền ngượng ngùng hoảng hốt liên tục cũng không biết đặt ở nơi nào giờ phút này trong lòng ngạo tình đủ loại cảm giác trong mắt x ẹ p qua vẻ mặt phức tạp sở một khi yên lặng nhìn nàng nhìn tinh thần hoảng hốt của nàng nhìn trong mắt nàng để lộ ra ngoài ánh mắt phức tạp hắn có chút nghi ngờ vật nhỏ rốt cuộc làm sao vậy ngạo tình chậm rãi nhắm lại mặt nhịp tim như đáng c h ố n g cơ hồ muốn nhảy ra đột nhiên trong đầu thoáng qua khuôn mặt đen của phong dạ hàn suy nghĩ của ngạo tình lúc này mới quay trở lại đẩy mạnh ra chân liền chạy ra ngoài hốt hoảng vô hồn giống như con ruồi không đầu sông loạn bước chân lộn xộn vật nhỏ sở một khi đổi u sát theo phía sau bước đi như bay lập tức liền đem ngạo tình ôm vào lòng vẻ mặt ấm áp cùng tia dịu dàng này khiến trong lòng ngạo tình lói lên một cảm giác rất quen thuộc lại c h ú t bi thương không nói nên lời chẳng lẽ là hắn là hắn sao suy nghĩ này làm ngạo tình như ngừng hô hấp từng nhớ sống chết có nhau kiếp sau ta nhất định tìm được ngươi trước câu nói kia vài chục năm quanh quẩn không ngừng là hắn sao là hắn tìm được mình trước không phải sao lúc bốn tuổi liền quen biết hắn không phải sao ngạo tình nhìn vẻ mặt nghi ngờ cùng lo lắng của sở một h y thì thầm tự nói là ngươi sao chính là nam nhân t r o n g mộng kia sao cái đó bất chợt ngạo tình cảm thấy hô hấp như ngừng lại trước mặt bóng tối sầm mềm m ạ i té vào trong ngực sở m ộ t k hi nam tử thâm tình hôn lên đôi môi cùng hơi thở mong manh của cô gái thong rong cười một tiếng kiếp sau ta nhất định tìm được ngươi trước không cho ngươi yêu người khác biết không cô gái thanh lệ ánh mắt lưu luyến dừng ở gương mặt tuấn tú của nam tử đem bộ dạng hắn khắc thật sâu vào trong xương kiếp sau nhất định sẽ gặp lại một giây hai giây ba giây rầm ánh lửa phi thiên nổ tung tiếng nổ mạnh to lớn làm chấn động mấy dặm xung quanh r ồ n r ậ p không cần ngoài ánh lửa truyền tới tiếng kêu đến tê tâm liệt phế một nam tử đau đớn tận cùng ngã quỷ phía trước đau đến không muốn sống sâu tận trong xương cốt có một âm thanh vang lên ta không hận ngươi bởi vì ta không hề yêu ngươi nua từ đó chúng ta chỉ như người xa lạ không thanh âm của hắn cực kỳ bi ai như gần chết ánh mắt cuồng loạn nước mắt rơi đầy hối hận tiếng gào thét như sụt đỗ thê lương hình ảnh chuyển một cái lại trở về không cảnh của biển quỳnh hoa một cảnh phía trước không ngừng quanh q u ẩ n không cần không cần ngạo tình liều mạng rằng co trong giấc mộng nơ u to nơ đứng lên nhưng toàn than lại vô lực sủi lơ ngã xuống đó là loại đau s ó t muốn chết cực kỳ bi ai biết rõ là vực sâu vạn trượng cố tình chấp nhất đến nỗi thương tích khắp người còn sót lại chút hơi tàn mới giật mình phát hiện đau khổ theo đuổi bấy lâu lại bỏ quên người ở bên mình lại không hiểu được cách quý trọng không cam lòng buông tha kiếp sau nữa gặp nhau không chừng hai tình thành h ữ u nhị mở n g o ặ t tròn bạn tốt đóng n g o ặ t tròn ngạo nhi từng tiếng âm thanh quen thuộc đang kêu gọi rốt cuộc trên giường cô gái đột nhiên mở mắt đôi mắt ửng hồng dư âm trong mồng còn mệt mỏi cùng luống cuống không sao nha đầu ngốc phong giả hàn liền ôm lấy ngạo tình che giấu bất an trong lòng hàn ta sợ ngạo tình nhắm mắt lại cả người run rẩy nhắc nhở chủ nhân thân thể này hoảng hốt như thế nào không sợ ta vẫn luôn ở đây nha đầu ngốc vòng tay tăng thêm lực thật ra thì hắn sợ hơn người kia sẽ mang nàng đi vật nhỏ đừng sợ đại ca ca cũng sẽ một mực bên c ạ n h ngươi s ở mục khi đau lòng nhìn ngạo tình trong lòng của phong dạ hàn lòng tràn đầy hối hận q u ấ n quanh tim nếu như ban đầu mình không xem thường tin tưởng như vậy hiện tại canh giữ ở bên người nàng là hắn chỉ có thể là hắn vừa nghe đến âm thanh của sở m ộ t hy trong lòng ngạo tình run một cái ngước mắt ngơ ngác nhìn sở m ộ t hy sau lưng phong dạ hàn này ánh mắt sâu như biển hoa đào quen thuộc như vậy vừa quen thuộc lai ngơ hồ lộ ra một loại tổn thương ngạo tình ngẩn ra hốt hoảng vùng vấy khỏi lòng phong dạ hàn chốc mắt vụt sáng rũ xuống không dám nhìn bất kỳ người nào trong bọn họ ôm ập không còn phong dạ hàn cảm thấy đau xót nàng là thế nào chúng ta vốn là vợ chồng ôm nhau là chuyện bình thường vì sao nàng nhìn thấy sở mộc t h y thì lại khó săn gấp rút rời khỏi hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra phong dạ hàn bỗng chốc lại không dám nghĩ thêm nữa ý nghĩ kia không ngừng rõ ràng trong lòng mơ hồ đau đớn vô tận sở m ộ t h y tất nhiên nhìn thấy phản ứng của ngạo tình vật nhỏ đây là một cái ý niệm thoáng qua sở m ộ t h y trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên cuối cùng ngạo tình lấy lý do cần điều khí đem hai nam nhân ngăn cách bên ngoài ta sẽ không buông tha ngạo nhi phong dạ hàn áp chế thấp thỏm cực độ trong lòng h ử lạnh một tiếng sau khi sở một khi có nhận thức đó trong lòng vui mừng khôn tả tất nhiên xuân phong hả hê trong đôi mắt ti hí d ư ơ n g lên n à y cũng không phải do chúng ta quyết định phải xem vật nhỏ nghĩ như thế nào đời ta nhận định nàng giống như đang chuyện trò vui với nhau nhưng lại như có ma lực làm cho người khác không thể coi thường nàng đã là thê tử của ta ngươi chỉ sợ là vọng tưởng trong lòng có ít lo lắng nhưng lời nói lại đanh thép làm cắt đứt ý niệm của người khác chuyện thế tục đối với ta là vô nghĩa ta chỉ quan tâm đến vật nhỏ giọng nói tỉnh táo kiên quyết mắt đào hoa khẽ nhìn sắc núi tuyết sau vạn dặm bầu trời sáng người khác thường trong mắt chợt l ó e môi mỏng khêu gợi tất cả đều là ý cười dịu dàng m ắ t p h ư ợ n g phong sa h à n t r a o l ê n á n h m ắ t sắc b é n lạnh nhạt đứng ở t ạ i c h ỗ đôi m ắ t p h ư ợ n g l ộ r a h u y ế t t u y ệ t c ù n g b é n n h ọ n đôi m ắ t hoa đào của s ở mộc hi h ẽ y h í p lại t r o n g m ắ t l à á n h s á n g k i ê n đ ị n h vương phi vô lại của h à n vương t á c giả. nguyệt t h ư ợ n g hồng t h ự c h i ệ n h u y ế t công t ử nghe phần m ớ i n h ấ t t ạ i website odi t u y ề n chum mò sơ g chương tam mì tiêu tan trước phe hở một ngày yên bình là thời gian xa xỉ nhất bách mì đã sớm không kiềm chế được ham muốn so tài trong lòng tám cô gái tuyệt sắc đứng xíp thành hàng quốc sắc thiên hương tựa mấu đan mở ngoặt tròn hoa mấu đơn xinh đẹp đáng yêu như đinh hương mở ngoặt tròn hoa từ đinh hương trong sáng cứng cỏi có thể so với bạch mai sạch sẽ thông suốt tựa như thanh liên mở ngoặt tròn màu xanh đúng là trời sinh lệ chất duyên dáng yêu kiều đẹp đẽ đ ồ n g lòng người ngạo tình có chút giật mình không khỏi có chút đáng tiếc mầm non rất tốt chính là gieo t r ồ n g sai ruộng rồi phong dạ hàn chỉ lo cúi đầu bình phẩm dơ u vqq u sở một h y tươi cười dễ thân nhưng trong mắt lại như không có người nào phong hề ngạn toàn thân bao bọc băng hàn tàn bạo lãnh khóc dung h y cũng chỉ là lướt mắt một lượt qua bát tiên nữ sau đó đem lực chú ý đặt trên người nhã nhã ừ nam nhân tốt ngươi giết b à i quỳnh câu nói nghiến răng đầy khẳng định mân côi nghĩ đến nữ tử áo đỏ hai mắt liền t ó i ra thống hận kịch liệt một trong bát hoa ma âm cung hoa hồng sứ ngươi muốn như thế nào ngạo tình biết rõ nhưng vẫn hỏi mắt không thèm nhìn đến cô gái đang tức giận đó mân côi hừ lạnh một tiếng nheo con mắt đỏ tươi lại muốn ngươi t r ô n theo lấy rượu n h i p hồn là thiên hạ trí âm sát cho nên hắn phải chết ngạo tình tâm tình tuyệt không chịu ảnh hưởng giọng nói bình tĩnh hả các ngươi muốn một mình đấu hay là q u ầ n đấu ngạo tình ngước mắt cười nhạt một tiếng nhìn về phía bách mì thấy nàng có một khắc suy nghĩ nhưng được che đậy quá nhanh đúng là khẩu khí lớn thật một người mặc áo vàng nhạt váy dài bên ngoài m ặ c một cái áo lông cáo màu bạc ngắn mặt mày trong suốt tràn đầy linh khí nhưng cũng mang theo một cỗ g i á tính đó chính là người đứng đầu bát hoa ma ẩ m cung kim hoa sen sứ nhã nhã vừa nghe đến lời của kim hà toàn thân không khỏi run rẩy mắt hạnh lộ vẻ u á n khuôn mặt ngạo tình bừng bừng lửa giận mắt trong veo đầy lạnh lẽo chậm rãi nói là ngươi phụ trách trông chừng nhã nhã hay sao đúng thì sao kim hà lướt mắt nhìn nhã nhã trong mắt không có một chút hối hận sắc mặt ngảo tình bỗng nhiên liền ôn hòa không ra sao cả tay từ từ d ơ lên một ly rượu hoa q u ỳ n h thản nhiên cười ly này mời ngươi chỉ vì ngươi không còn thấy mặt trời ngày mai nói xong đôi mắt xanh rét lạnh trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy lễ phép cười nhạt ánh mắt lại như một vũng đầm sâu càng ngưng càng sâu bén nhọn ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt mà có thể đem người bắn chết hô hấp mọi người dừng lại nhất là kim hà ngày thường nàng là người đứng đầu của b á t hoa ma âm cũng nên đã sớm nhìn quen mặt gặp qua không ít người muôn hình muôn vẻ nhưng chưa bao giờ có người có thể tạo cho nàng loại cảm giác nhìn không thấy mà sợ cũng không được trước một khắc có thể dịu dàng như nước qua d â y lát lộ ý xếp chốc run sợ ngay cả phong giả hẳn cũng bị lãnh ý của ngạo tình quấy nhiễu liền ôm chặt lấy bả vai của nàng thật sự không muốn nhìn thấy một mặt chém rết này của nàng đau lòng nói như vậy không thích hợp ngươi ngạo tình ấm áp an v ủi cười một tiếng đây là chuyện nàng tất phải trả giọng điệu kiên định không thể thay đổi ngạo tình ta không hy vọng ngươi vì ta giết người thật sự không hy vọng đôi mắt nhã nhã đấm lệ mông lung kéo tay ngạo tình qua vuốt ve dùng sức lắc đầu ngạo tình trở tay vỗ vỗ tay của nhã nhã hé miệng cười vì bá tánh trong thiên hạ cũng vì chất tử mở ngoặt tròn đứa cháu đóng ngoặt tròn chưa gặp mặt nàng nhất định phải chết các ngươi cùng lên đi ta khỏi phải đối phó từng người một lãng phí thời gian ngạo tình ra hiểu băng lam lấy đàn trong mắt tràn đầy ngạo nghễ và tự tin như lưu quang lóe sáng bát tiên nữ nghi ngờ liếc mắt nhìn ngạo tình lại nhìn qua bách mị không biết làm thế nào cho phải không ngờ sư mùi hào khí như thế sư tỷ nếu không đồng ý chẳng phải là không nể tình mùi hay sao chiếm hết tiện nghi mà còn tỏ vẻ ngoan ngoãn tiểu thư băng lam nguyện ý g i ú p người một tay trong l o n g băng lam sầu lo song q u y ề n nan địch tứ thủ nàng thật sự không yên lòng ngảo tình lạnh nhạt cười ngươi không tin tưởng tiểu thư nhà ngươi hả nhất thời băng lam không biết đáp thế nào băng tâm liền chen vào tiểu thư băng tâm không phải không tin tưởng người nhưng bên các nàng có chín người tiểu thư chỉ có một người thật sự là không có lời tại vì băng tâm đối với âm luật một chữ cũng không biết nếu không băng tâm cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hãy để cho băng lam giúp tiểu thư có được không có được hay không tiểu thiếu nữ càng nói càng gấp giống như lửa cháy ngạo tình cưng chiều gõ cái ớt băng tâm một cái lúc dạy ngươi âm luật thì chết sống không học hiện tại hiểu được yêu thương ta rồi sao băng lam chỉ học được sơ sơ không thể mạo hiểm các ngươi ở phía sau tăng cường hậu thuẫn cho ta băng tâm băng lam đành phải thôi đột nhiên một bộ bóng s á n g từ trên trời giáng xuống lùa trắng tung bay lạnh nhạt rơi xuống đất diệp thanh tỉ băng tâm kêu lên vội vàng chạy lên trước lôi ghéo tay l i ễ u diệp thanh đôi mày thanh tú của diệp thanh cao lại còn chưa quen với hành động thân thiết của băng tâm tính cả ta lời nói ngắn gọn giọng điệu kiên quyết coi như ngươi thức thời ngạo tình nhích môi cười vốn là sáu phần thắng hiện tại là tám phần rồi thiên tàm ty nguyệt thượng hồng bạc h nguyệt trù liễu diệp thanh s o n g trộm liễu mai không ngờ liễu diệp thanh cũng là một cô gái h ố c sắc thiên hương bách mì dịu dàng mỉm cười chắp tay tỏ vẻ lễ phép khi nào thì bắt đầu liễu diệp thanh coi như là lễ phép đáp lễ một chút cũng không nói nhảm bách b ị ngẩn người ngửa mặt lên trời cười mới nói sàng khoái ngạo tình cười đùa không quên đá lông nheo với l i ễ u diệp thanh nhận được đương nhiên là một cái liếc mắt thật không hiểu phong tình không có một chút nhiệt tình như tiểu thiếu nữ cầm tiêu l i ễ u diệp sắc mặt bình thản chỉ phun hai chữ sử dụng ánh mắt hỏi thăm ngạo tình mọi người thấy hai nàng như người trên sao hỏa ai ngươi không thể nhiều lời một chút sao cầm tiêu phối hợp đi ngạo tình than thở cô nàng này tính tình thật không biết giống ai làm sao lại tiếc c h ứ như vàng như vậy chứ liễu diệp thanh khẽ cao mày lập tức khôi phục thanh sắc hướng về phía ngạo tình lạnh nhạt cười một tiếng lại không hề có tạp chất hai bình gương mặt ngạo tình kéo ra đều nói nữ nhân thích đẹp lãnh khúc m u i thật đúng là biết cháy nhà h ô i của mọi người khó hiểu hai bình cái gì tiểu thư băng tâm khuôn mặt nhỏ nhắn chạy lên vẻ mặt như nhìn thấy kỳ bảo trong khố ngạo tình lắc đầu một cái kéo tai nói khẽ băng tâm vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn d ố i d ắ m tức giận bất bình tiểu thư ngươi cũng quá thiên vị có tốt đồ cũng không cho ta cùng băng lam hừ nói xong tức giận nghiêng đầu không để ý tới người băng lam gương mặt ham đầy học hỏi ngạo tình gương mặt bất đắc dĩ đây không phải muốn cầu là được sao được mỗi người hai bình thật là đau đầu trình tự điều chế tinh dầu bách hoa thật sự rất phức tạp thời gian ra hoa thì dài không phải chuyện tốt mà thật băng tâm cả kinh sợ hãi mặt biến sắc so với lập sách còn nhanh hơn còn hung áp hơn bốn bình liễu diệp thanh cười đến mặt đông gió nàng cũng không phải là đứa ngốc định không lên giá nhưng ngạo tình lại thường ăn cần dạy bảo ngạo tình không có thời gian nhỉ g xả hơi trực tiếp nhào vào trong lòng của phong dạ hàn làm nũng nói tất cả họ ai cũng khi dễ ta phong dạ hàn m ặ c dù không biết bốn người đang nói chuyện gì nhưng cũng không tiện hỏi không thể làm gì khác hơn là cười cưng chiều ôm sát thân thể nhỏ bé của nàng trong mắt xẹp qua một tia áy náy hai ngày nay hắn hẳn rất không thoải mái đi nếu đã lựa chọn hắn tuyệt không thể làm chuyện bội tình bạc nghĩa hay thất đức nếu thật sự thiếu nợ sở một h i vậy thì chờ kiếp sau trả lại thôi Cuốn chi tiếc đau nuối đau màn kia không nói rõ đau thương, hình như là một loại tiếc nuối nhưng không đau đớn tưởng như vô cùng tang thương tuyệt nhiên không kia loại một một tuyệt là vô có rõ yêu. mà khi nàng nhìn thấy phong dạ hàn nỗi đau sẽ lặng lẽ biến mất tâm tình thoải mái hơn rất nhiều hắn làm ấm áp trái tim lạnh giá này của mình hơn nữa sâu trong đôi mắt phượng kia thường như mạnh mẽ vô địch nhưng trong tâm lại như thủy tinh dễ vỡ ngạo tình bộc phát kiên định mượn việc làm nũng tỏ vẻ nói xin lỗi phong dạ hàn không biết trong lòng ngạo tình xoay chuyển nhiều ý định chỉ biết ôm nàng vẫn như cú ấm áp như vậy cũng không